đạo đồng tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website chuyện audiobook.vv.pro người đọc vv chương 562 thiên vũ các đại sư tỷ lai lịch diệp trần này ra sao? tuy nhiên có thể được sư phụ chú ý muốn người tự mình giận hằn đến thiên vũ các tên đệ tử mặt trắng như ngọc là lăng thiên hạo là tứ đệ tử huyền tông số tuổi chân thực là 27 tuổi Dĩ nhiên ở tuổi 27, tu luyện tới lình hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiền phú này ở thiền vũ vực không thể coi thường. Nếu là ở tứ đại lãnh thổ, tối thiểu cũng là nhân vật hùng bá đứng đầu trong đồng lứa thanh niên, cho dù ở huyền tông cũng là thiên tài số 1, số 2. Yến Phượng Phượng cười nói Lăng sư đệ, người không nên xem thưởng hắn, hắn là vương giả trẻ tuổi quật khởi gần đây của nam phương vực quần, thực lực rất cường đại. Vương giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Cái này dường như không có gì tỏ lớn Không phải Lăng Thiên Hạo xem thường diệt trần Trong mắt của hắn Vương giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Không có gì đáng để tự hào Nhất là ở Thiên Vũ Vực Hắn tiến vào Linh Hải Cảnh lúc 24 tuổi Câu nói tiếp theo của Yến Phượng Phượng Làm Lăng Thiên Hạo biến sắc Ai cũng biết tông chủ Huyền Tông cũng là sư phụ huyền hậu của bọn họ tiến vào Linh Hải Cảnh lúc 25 tuổi. Ngàn năm qua được xem là đệ nhất. Mấy chục năm qua không có người nào vượt qua. Dù là hai thiên tài yêu nghiệt được xưng là có thể sánh ngang với sư phụ ở thiền vũ vực, bất quá cũng chỉ bước vào Linh Hải Cảnh lúc 25 tuổi, không phá vỡ kỷ lục của sư phụ hắn. Hắn thật sự không nghĩ tới, cũng căn bản không có nghĩ tới. Nam Phương Vực lại xuất hiện một thiên tài vượt qua sư phụ hắn về mức độ nào đó thì quả thật đánh vào tín ngưỡng trong lòng hắn không thể nào phản ứng đầu tiên của lăng thiền hạo chính là không tin tưởng yến phượng phượng hít sâu một hơi nói lúc sư phụ nói cho ta biết ta cũng không tin nhưng sư phụ làm sao lại nói dối nghe yến phượng phượng nói là nghe được từ sư phụ lăng thiền hạo khiếp sợ lâu sau hắn chậm rãi thở ra một hơi lầm bẩm Thiền phú tu luyện rất cao Thiền phú tu luyện rất cao Nhìn xem Yến Phượng Phượng nhìn về một chấm đen Từ xa đang bay xẹt tới nói Tốc độ của hắn đã đạt tới cấp tông sư Vèo Điểm đen nhanh chóng tới gần Sau cùng hiện ra một người vận Làm y hồng đèo thưa trường kiếm Đích thị là Diệt Trần Đã để ba vị chờ lâu Diệt Trần ôm quyền nói chúng ta vừa mới tới thôi để ta giới thiệu cho ngươi đây là tam sư muội diệu âm của ta còn đây là tứ sư đệ lăng thiên hảo yến phượng phượng giới thiệu diệu âm sư tỷ ta đã biết lăng thiên hảo sư huynh vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên tuổi ba người lớn hơn so với hắn gọi một tiếng sư tỷ sư huynh cũng không mất thể diện ta cũng là lần đầu gặp mặt diệp sư đệ sau này chỉ giáo nhiều hơn sau khi biết thiên phú tù luyện của diệt trần còn vượt qua sư phụ hắn, lăng thiên hạo đã không còn vẻ khinh thị. bất kể thế nào thiên phú tù luyện cũng là một loại thiên phú, là con đường trực tiếp đi tới cao tầng. thiên phú tù luyện càng lợi hại thì có tác dụng hơn các loại thiên phú khác nhiều. đi thôi. thần thái diệu âm bình thản, so với yến phượng phượng thì có vẻ phong phạm đại sư tỷ hơn. trên bầu trời. Thiết vũ huyền ưng chở bốn người bay đi như điện chớp, tốc độ vượt xa gấp 10 lần vận tốc âm thanh, gần như gấp 15 lần vận tốc âm thanh. Thiết vũ huyền ưng là yêu thú cấp 9, theo tốc độ tăng trưởng, phi hành toàn lực mà nói thì vận tốc có thể gấp 18 lần vận tốc âm thanh, ngang với cấp bậc tông sư. Dĩ nhiên lộ trình dài khác với lộ trình ngắn, thiết vũ huyền ưng có vẻ như đã mệt lắm rồi, dần bay chậm lại. Dù sao thì thiết vũ huyền ưng Không phải là khôi lỗi phi hành Trung quỳ là cũng là thân thể huyết nhục Nói đến hiệu suất phi hành đường trường Thiết vũ huyền ưng và khôi lỗi phi hành Của Diệp Trần không sai biệt lắm Một tốc độ nhanh Một không cần nghỉ ngơi Mỗi cái một vẻ Thiên vũ các ở phía nam thiên vũ vực Sưng hào là nam thiên môn Tục truyền thiên vũ các Và đa bảo thánh tháp Cũng có một số quan hệ 40 tuổi trở lên không thể vào Tù vi không đạt tới linh hải cảnh cũng không cách nào tiến vào và có một lưu danh chiếu bích thần kỳ có thể lưu lại hơn một ngàn tên mỗi tên có thể tồn tại trên tường 10 năm Trên lưng thiết vũ huyền ưng Yến Phượng Phượng giải thích sơ bộ về thiên thiên vũ các trật thiệp Diệp Trần hiểu Nhất định phải tới thiên vũ các lưu danh sao? Diệp Trần hỏi Yến Phượng Phượng cười cười Ngươi có từng nghe qua câu nói Không vào Nam Thiên Môn, như chưa từng tới Thiên Vũ Vực chưa? Thiên Vũ Vực có thể được gọi là Thánh Địa Thiên Tài. Thiên Vũ Các là một đại quan ải. Nghe vậy, Diệt Trần cười một tiếng cổ quái. Nói như vậy, chỉ có lứa thanh niên, tu vi đạt tới Linh Hải Cảnh mới tính là qua Thiên Vũ Vực. Không đạt tới Linh Hải Cảnh, chẳng khác nào đến không. Đồng mà tạ chỉ thù kia có thể lăn lộn ra chút danh khí ở Thiên Vũ Vực, đoán chừng vẫn còn trẻ. Diệp Trần suy đoán không sai Đồng mà tạ chỉ thù quả thật chỉ là lớp trẻ Ở thiên vũ vực lăn luận ra trước danh khí Mở rộng phạm vi đến thanh niên đồng lứa Lập tức không đáng kể nữa Lưu danh trên lưu danh chiếu bích Cực kỳ khó khăn sao Dĩ nhiên khó khăn Mặc dù lưu danh chiếu bích không được tính Là bà xếp hạn thành tựu, Nhưng giá trị tham chiến rất cao Hàm quát anh tài trong 10 năm Rất nhiều thiên tài lừng lẫy ở lãnh thổ của mình Cũng không có tư cách lưu tên trên bảng Dừng một chút Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua Diệu âm cùng Lăng Thiền Hạo Mở miệng nói Cho nên rất nhiều thiên tài củng cố thực lực Đến khi không cách nào tiếp tục tăng lên nữa Mới đi thiền vũ các lưu danh Diệp Trần ngẫm nghĩ Thực lực hắn lúc này Là mới bước vào linh hải cảnh không lâu Tăng tiến tu vi đến đỉnh phong là trọng yếu nhất Mà đạt tới linh hải cảnh Ngộ tính tăng lên nhiều áo nghĩa võ học và hỏa hầu tăng lên cũng hết sức trọng yếu lúc này lăng thiên hạo mở miệng nói lưu danh chiếu bích là địa phương bình phán từ chất người có thể xếp vào một trong ngàn đã rất không dễ dàng có thể xếp trong 500 tên đầu tiên khó càng thêm khó một khi được lưu tên cả thiên vũ vực cũng sẽ biết tên của ngươi. về phần 10 tên đầu tiên chính là thiên tài yêu nhiệt, bằng và từ chất diệt sư đệ ta nghĩ vào 500 tên đầu tiên không thành vấn đề Nhưng thật ra lăng thiên hạo đối với tư chất của Diệt Trần còn có điều hoài nghi thiên phú tu luyện là rất trọng yếu Nhưng những phương diện khác cũng trọng yếu không kém Trong lịch sử chân linh đại lục Không phải không có thiên tài thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh Nhưng những phương diện khác là hết sức bình thường Diệt Trần cười cười, không nói gì Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Dư Thái Hư, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc vv, trên 563, lưu danh chiếu bích. Khoảng cách đến thiền vũ các còn rất xa, trên đường, bốn người cầu được cầu mất trò chuyện. Diệp Trần tứ trong miệng lăng thiền hảo biết được, huyền tông có hai đệ tử được lưu danh vào lưu danh chiếu bích. Theo thứ tự là đại đệ tử Yến Phượng Phượng, nhị đệ tử Phó Ân Hồng. Yến Phượng Phượng xếp hạc tương đối cao Cao không hợp với lẽ thường Là vị trí thứ 5 Phó ân hồng kém đi không ít Xếp thứ 5 17 Dĩ nhiên đây là kém đối với Yến Phượng Phượng thôi Dù sao có thể lưu tên Lưu danh châu Bích Thực lực không thể nghi ngờ Lưu lên tên Lưu danh châu Bích 10 năm Cũng đã đáng tự hào Thiết vũ huyền ưng không hổ là yêu thú các 9 7 ngày sau nhóm bốn người từ phía tây thiên vũ vực đi tới phía nam thiên vũ vực, trải qua lộ trình hơn 600 vạn dặm. Lúc xế chiều ngày thứ bảy, một ngọn núi đứng sừng sững trên vòm trời hiện ra một tầm mắt bốn người. Tà núi này giống như một thành lợi kiếm, đỉnh núi tựa hồ như một người nào đó dùng kiếm phạt ngang, sàn bằng. Trên đỉnh ngọn núi, một kiến trúc to lớn đứng sừng sững, trên đại môn viết ba chữ thiên vũ cát to lớn hùng bá thiên hạ. Đến thiền vũ cát rồi, rất nhiều người, vẫn có vài người quen. Mục lục yến, phượng phượng rất mạnh. Cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn rõ, bóng người, ngay cả tướng mạo cũng có thể phân biệt được. Thấy thiền vũ cát, hồ hấp lăng thiền hạo so với bình thường trầm trọng hơn, rất hiển nhiên, tần tình của hắn đã hết sức kích động. Diệu âm luôn tả ra thần thái bình thản cũng không ngoại lệ. Sâu trong con người hai mắt lóe lên ý chí chiến đấu Chỉ có nét mặt Yến Phượng Phượng và Diệp Trần Không biểu tình gì Nàng đã lưu danh tại Thiền Vũ Các Lần này mang ba người đến lưu danh Không có quan hệ gì với nàng cả Rất nhiều người cũng bị khí thế Của Thiền Vũ Các hấp dẫn Đều rơi sụp hẳn lên Mà trong mắt Diệp Trần Ngọn núi tiếp theo Thiền Vũ Các Giống như một thần kiếm xuyên tùng thiên địa Một cỗ khí thế bốc lên Như xuyên thẳng trời cao Đáng sợ vô cùng Thiết Vũ Huyền Ưng hạ xuống từ những đám mây, nhanh chóng tới gần Thiên Vũ Các. Thiền Vũ Huyền Ưng là người huyền tông. Phượng Tông Yến Phượng Phượng dẫn dắt sư đệ sư muội tới Thiên Vũ Các lâu danh. Dưới trần núi, có người đã nhận ra Thiết Vũ Huyền Ưng và những người trên lưng nó. Không trực tiếp bay về phía đỉnh núi Thiền Vũ Các, Yến Phượng Phượng ra lệnh Thiết Vũ Huyền Ưng hạ xuống một khối đất bằng phẳng dưới trần núi yến phượng phượng đã lâu không gặp một gã thành niên đầu chọc khi thế oai nghiêm mang theo sư đệ sư muội đi tới yến phượng phượng cười nói hải vô nhai người dẫn sư đệ sư muội tới đây lưu danh đúng vậy thành niên đầu chọc tên là hải vô nhai liếc mắt nhìn ba người diệt trần một cái huyền tông người đã có hai người lưu danh ở đây không nghĩ tới lần này lại tới thêm ba người <cười> ta dẫn sư đệ sư muội đến cọ sát một phen. yến phượng phượng thủy trung vẫn là duy trì nụ cười trên gương mặt thành tú. ta đi trước một bước, người nơi này cũng thật nhiều. hải vô nhai mang theo mấy sư đệ sư muội hắn rời đi. người này chính là hải vô nhai. lăng thiền hạo nhìn chằm chằm bóng lưng hải vô nhai. yến phượng phượng nói. Ừm um, Thực lực hắn rất mạnh, không dưới ta Xếp thứ 10 trên lưu danh chiếu bích Được rồi, các người đối với lưu danh chiếu bích vẫn chưa hiểu rõ lắm Đây là một bức tường thần kỳ Đợi lát nữa, các người chỉ cần nhập linh hồn lực của mình vào trong đó Sẽ gặp một tinh thần tư niệm thể độc lập được hình thành trong thế giới bên trong bức tường Tinh thần tư niệm thể có ba thành thực lực của các ngươi Mà đối thủ của các người là một hư nghĩ tinh thần tư niệm có thực lực ngang nhau Đánh bại một giả thuyết tinh thần tư niệm thể các người sẽ tiến vào cửa tiếp theo. Cửa tiếp theo này độ khó tăng lên gấp đôi. Nhớ kỹ, không cần cậy mạnh, vì tinh thần tư niệm thể bị thương sẽ vô thức liên luyện tới bản thể các người. Tinh thần tư niệm thể bị thương càng nặng, bản thể bị liên lệ càng lớn. Trong lịch sử từng có tình huống, tinh thần tư niệm thể bị thương nặng quá, dẫn đến bản thể vẫn lạc. Tinh thần tư niệm thể Trần mày diệt trần vừa động, ký ức chiến vương trong đầu hắn có phần lớn tin tức liên quan đến tu luyện, cho nên Diệp Trần biết cái gì gọi là tinh thần từ niệm thể. Tinh thần từ niệm thể, nói cách khác là một thứ có linh hồn tánh mạng, phân liệt ra từ mẫu thể. Nó là tồn tại không tự mình có ý thức như phân thân, có chút tương tự với ý chí hình chiếu, nhưng ở trình độ phức tạp hơn, cao hơn ý chí hình chiếu, lực lượng vượt xa ý chí hình chiếu. Dĩ nhiên chiến vương cũng không tu luyện tinh thần từ niệm thể Cho nên cụ thể hơn Diệp Trần cũng không biết Chẳng qua chỉ biết đại khái khái niệm Chúng ta đi Yến Phượng Phượng dẫn đầu đi lên núi Đường lên đỉnh núi Thiên Vũ Các Là một bậc thang dài hơn vạn mét Rộng trăm mét Có hơn một nghìn bậc thang Lúc bước lên bậc thang kia Diệp Trần đã minh bạch tại sao không có ai trực tiếp bay lên rồi Vì cả ngọn núi đều bao phủ Bởi một tầng cấm chế vô hình căn bản không cách nào mượn lực hư không, chỉ có thể đi lên từng bước. Qua một khắc thời gian, bốn người mới từ chân núi lên đến đỉnh núi. Nhiều người mạnh. Bước vào đại môn thiền vũ các. ập vào mắt bốn người chính là một quảng trường rộng rãi cao lớn. Giữa quảng trường, một bức tường cao mười trượng đứng sừng sững như một phò tượng. chung quanh bốn phía bức tường, có vô số thành niên nam nữ chưa đến 40 tuổi. Đại vua môn thiên vũ các một năm nở một lần Nhiều người là chuyện rất bình thường Yến Phượng Phượng nhìn thấy như không thể trách Bức tường hết sức cao Trên bức tường là cả những hàng tên chỉ trích Độc cô tuyết đệ nhất Đạm đài minh nguyệt đệ nhị Yến Phượng Phượng đệ ngũ Quả nhiên Yến Phượng Phượng xếp thứ năm Trong một ngàn tên có thể xếp thứ năm Phần tư chất này đủ kinh thế hãi tục Yến Phụ Phượng giải thích Xếp hạng thứ nhất thứ hai Là hai đại yêu nghiệt thiền vũ vực Trong thanh niên đồng lứa Có lẽ bọn họ không phải mạnh nhất Nhưng tư chất tuyệt đối cao nhất Các người nhìn màu sắc tên Màu trắng đại biểu cho những ai vượt qua ba cửa Màu lam đại biểu cho những người Đánh tới cửa thứ tư, thứ năm Màu đỏ đại biểu cho những người Đánh tới cửa thứ sáu, thứ bảy Nếu vượt qua cả bảy cửa Tên của họ sẽ là màu tím Trước mắt chỉ có hai người tên màu tím là độc cô tuyệt và đạm thai minh nguyệt Nghe vậy, Dược Trần lưu ý cẩn thận bức tường Trên bức tường, tên màu tím có 2 người tên màu đỏ 50 người tên màu lam chiếm phần lớn chừng hơn 800 tên màu trắng ít nhất chừng 100 xếp hạng cuối cùng Muốn lưu tên trên lưu danh chiếu bích tối thiểu phải đánh tới cửa thứ 3 Thời gian kiên trì ở cửa thứ 3 càng dài, tỷ lệ thành công càng cao Vừa nói, Yến Phượng Phượng vừa cảm khái, nàng là hậu dệ Phượng Hoàng Thanh Phượng, từ chất vô song. Theo lý thuyết, xếp hạng thứ nhất thứ hai không khó, nhưng bốn người xếp trước quả thật quá biến thái. Nhất là độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt, thực lực khủng bố, không dọa chết người ta, không cam lòng. Đại sư tỷ rất khó vượt qua kiểm tra sao? lăng thiền hạo hỏi, Yến Phượng Phượng nói, Cửa thứ nhất là hư nghĩ tinh thần tư niệm thể không sai biệt lắm với thực lực của ngươi. Cửa thứ hai gấp hai thực lực ngươi. Cửa thứ ba gấp bốn. Cửa thứ tư gấp tám. Qua một cửa ải độ khó lại tăng gấp đôi. Khó khăn cũng tăng gấp đôi. Người nói không khó thì là gì? Cửa thứ bảy kia chẳng phải là gấp 64 lần. Làng thiền hạo hít một hơi lãnh khí. Thần sắc diệu âm và diệt trần cũng lộ vẻ ngưng trọng. Yến Phượng Phượng trầm giọng nói Khảo nghiệm của lưu danh triệu bích này Chính là kỹ xảo chiến đấu Tố chất của mỗi người Tiềm lực bị buộc phát huy đến cực hạn Tu vi và thực lực mặc dù có tác dụng Nhưng bị áp chế mạnh Dù sao thì bên trong Thực lực hương nghĩ tinh thần tư niệm thể Tương đương với ngươi, Thực lực ngươi cao Thì thực lực của nó cũng cao Không biết tên ta có thể xếp hạng tới bao nhiêu Lúc đến Làng thiền hạo rất có lòng tin, bây giờ chỉ còn lại áp lực và chiến ý. Diệp Trần Minh Bạch Ý Tứ Khảo nghiệm của Lưu danh Châu Bích chính là tư chất mỗi người. Tu vi và thực lực không quan hệ nhiều lắm. Dĩ nhiên, theo như lời Yến Phượng Phượng, dù bị áp chế rất nhiều, nhưng tu vi và thực lực vẫn có tác dụng. Tỷ như thực lực cao, cảm ngộ trong lòng cũng cao hơn. đấu pháp cũng thay đổi, tư chất biến đổi, tăng lên. Diệp Trần cũng ở đây Đúng lúc này Có người la lên tên Diệp Trần Diệp Trần quay đầu lại Thấy lôi chị áo Lôi trị công chúa tĩnh ngạo huyên Và thiên thư công tử Lý Tiêu Vân Hai người này cũng đã tiến vào linh hài cảnh Đồng dạng với hắn tu vì là linh hài cảnh sơ kỳ đỉnh phong Trên mà Diệp Trần lộ vẻ mỉm cười Nói Thật là khéo Lý Tiêu Vân nói Khéo nhưng cũng không khéo. Diệp Trần cười cười, Lý Tiêu Vân nói đúng. Khéo nhưng cũng không khéo. Hai người đột phá đến linh hài cảnh cũng không có gì đáng giật mình. Dù sao tu vi bọn họ đã sớm đạt tới tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tùy thời đều có khả năng đột phá. Mà thiên vũ các một năm mở cửa một lần, đụng nhò chỗ này cũng đúng không tính là khéo. Sở Trung Thiên có đến không? Quan hệ giữa Diệt Trần và Sở Trung Thiên bình thường, lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, sau lại hỏa hoãn đi không ít, chỉ cho là cạnh tranh tu vi với nhau. Tĩnh Ngạo Huyền lắc đầu nói, hắn thần mang Cương Linh Thể đột phá rất khó khăn, trước mắt vẫn bị vây tại hậu kỳ đỉnh phong tinh cơ cảnh. Ra là vậy. Diệt Trần gật đầu, Cương Linh Thể tu luyện ra Cương Nguyên, Cương Nguyên mạnh hơn Trần Nguyên gấp mấy lần, Đột phá rất khó khăn Dĩ nhiên một khi đột phá Thực lực cũng bạo tăng Ở cấp tình cực cảnh cũng đã mạnh mẽ vô cùng rồi Đến linh hải cảnh Mạnh càng thêm mạnh Có thể nói Sở trung thiên trời sinh tốt vận Càng ngày càng mạnh lên Đoán chừng đến linh hải cảnh Tính ngạo huyền và lý tiêu vân liên thủ Cũng không chống lại được hắn Trừ phi Hai người giác ngộ to lớn gì đó Lưu danh chiếu bích này Cũng là một chiến trường Một chiến trường vô thành vô tức Lý Tiểu Vân bỗng nhiên thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn những hàng tên trên bức tường. Đối với mấy tên lưu trên tường này, Diệp Trần vẫn chưa quen thuộc, nhưng Lý Tiểu Vân thì hết sức quen thuộc. Hắn thấy được tên các cường giả thanh niên đồng lứa Nam Phương Vực, trong đó có mấy người là chủ trì vũ đạo trả hội, nhưng xếp hạng rất thấp. Xếp sau 500 tên đầu tiên, chỉ có một tên xếp trong 100 tên đầu. Bức tường lưu dành một lần có thể khảo sát 10 người. Thời gian khảo sát là vô hạn Dĩ nhiên, nói là vô hạn Nhưng thật ra rất có hạn Hào phí thời gian dài phía trước Rồi đến phía sau Tình khí rõ ràng không theo kịp Vô hình trùng rút ngắn thời gian Ha <cười> rốt cuộc lần này ta đã được lưu tên Một gái thanh niên tướng mạo bình thường Sau khi kiểm tra xong Thấy được tên mình phía cuối cùng bức tường lưu tên Trên mặt tràn đầy vẻ hừng phấn Lời gã thanh niên tướng mạo bình thường đó Hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hử? Hmm, Diệt Trần nhíu mày Hàn thấy được hai người quen Hai người này từng đại náo vũ đạo trả hội Chính là Đông Ba Tạ Chi Thu Và Nhất Đào Lăng Lạc Hàn Cả hai đều đã tiến vào linh hài cảnh Chọn ra một vị trí Nhất Đào Lăng Lạc Hàn đi tới Bắt đầu tiến hành khảo sát Một tuần trà trôi qua Lăng Lạc Hàn mở mắt Cùng lúc đó Một trăm tên sau Trên bức thường lui một vị trí, tên Lăng Lạc Hàn xuất hiện ở vị trí thứ 9-19. Không thể không nói, tư chất Lăng Lạc Hàn rất cao. tính Ngạo Huyền từng thua trên tay Lăng Lạc Hàn, Lý tiểu Vân mặc dù không phải là thua trên tay Lăng Lạc Hàn, nhưng thừa nhận ở lúc vũ đạo trả hội, hắn không phải là đối thủ của Lăng Lạc Hàn. Bây giờ hắn không nắm chắc phần thắng, bất quá cũng không cho là mình thua nếu đối đầu với Lăng Lạc Hàn. Hắn đi vào ngã rẽ đào đạo, muốn cảnh tình trong một thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó. Trong mắt Diệp Trần, tư cách làng lạc hàn không thua kém tạ trì thu bao nhiêu, thậm chí có thể ngang hàng. Đáng tiếc, vị theo đuổi đào pháp, đi vào thiên đạo nhất đào tất sát. Thiên đạo như tà đạo, đúng là có thể tăng tiến thực lực nhanh chóng, nhưng vấn đề lưu lại cũng rất nhiều. Tiến bộ hậu kỳ chỉ trệ đi. Đồng ma tạ trì thu bắt đầu khảo sát Một gái thanh niên gầy yêu nói Đồng ma tạ trì thu Tại thiên vũ vực có chút rành khí Đã tiến vào linh hải cảnh Cũng đã tranh phòng cục phần lớn thành niên tiền tại đồng lứa Không biết tư chất của hắn Có thể xếp thứ hạng bao nhiêu Có lẽ rất cao Độc cô tuyệt và đạm thai minh nguyệt Lúc tiến vào Tân linh hải cảnh lúc rất trẻ Thực lực mặc dù không cách nào đạt tới trình độ đệ nhất So với thanh niên đồng lứa Nhưng tư chất thì không người nào có thể ngang hàng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 Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện Người đọc VV Chuyện 564 Đệ Thất Quan Giết Trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh Tạ chỉ thù một bước qua ba cửa Đến cửa thứ tư Có 8 hư nghĩ tinh thần từ niệm thể Thực lực so với hắn không sai biệt lắm Cũng may 8 người này Phối hợp không được ăn ý lắm Trên thực tế nếu phối hợp ăn ý với nhau vậy thì vô phường chống đỡ cả độc cô tuyệt và đạ thai minh nguyệt cũng qua không cách nào qua cửa cửa thứ năm tạ chỉ thù bị thương bản thể ngoài bức tường nhất thời kêu lên một tiếng cửa thứ sáu tạ chỉ thù bị trọng thương thật là lợi hại bản thể mở mắt tạ chỉ thù cảm giác cơ thể bị nội thương do vô ý thức tạo thành ngừng đầu nhìn bức tường xếp hạng trên mặt Tạ Thu lộ ra nụ cười. Tạ Chí Thu, vị trí thứ 22. Trước kia hắn mặc dù nổi danh tại Thiên Vũ vực, lúc đó trẻ tuổi vẫn không so được với thanh niên đồng lứa, thực lực bây giờ của hắn cố nhiên vẫn không cách nào bằng những thanh niên đồng lứa đã thành danh lâu, nhưng luận tư chất, hắn xếp hạng 22, thứ hạng này cực cao, chính hắn cũng hết sức hài lòng. Hử? Hmm. Lại có thể xếp thứ 22? Kinh khủng Trong những người tham gia khảo sát năm nay Tư chất tạ trì thù tối tiểu cũng có thể thứ ba Một số người trùng quanh Hít một hơi lãnh khí Càng đến vị thứ xếp hạng cao Khó khăn càng lớn Đồng thời cũng nói năng lực chiến đấu vượt cấp càng mạnh Đông ma tạ trì thù quả không hổ Danh là đông ma Thú vị Hải vô nhai và Yến phượng phượng Âm thầm gật đầu Mặc dù tư chất tạ trì thù không bằng bọn họ nhưng tư chất chỉ là tham khảo thành tiệu ngày sau chưa chắc thua bọn họ. Ha <cười> Tạ Chỉ Thù quay đầu nhìn về phía nhóm người Diệp Trần, cùng Diệp Trần nhìn nhau, trong mắt ánh lên hàn quang, có dục vọng đánh một trận với Diệp Trần. Tại vũ đạo trà hội, Tạ Chỉ Thù đối chiến tam đại cao thủ trẻ tuổi Nam Phương Vực Quần, thế tới rào rạt, cho dù không cần bản thân xuất thủ cũng có thể áp chế các thanh niên trẻ tuổi đứng đầu Nam Phương Vực Quần. Trên ép khí thế Nam Phương vực quần Hắn đoán được bắt đầu Nhưng không đoán được kết quả Lúc bắt đầu thế công của tam đại cao thủ trẻ tuổi Đông Phương vực đúng là không thể đỡ Đầu tiên là nhanh chóng đánh bại Lý Tiêu Vân Giờ đánh bại Tĩnh Ngạo Huyên Sau đó là Sở Trung Thiên Mặc dù tình huống không có như ý Nhưng phòng ngự đối phương quá cường hãn Cũng là chuyện không có cách nào Theo biểu hiện thì dù Sở Trung Thiên bất bại Nhưng cũng ở vào hạ phòng tuyệt đối Cuối cùng, Diệp Trần ra sân. Diệp Trần vừa xuất tràng, trong không khinh vân đạm, liên tiếp đánh bại vô ảnh tiên thôi, anh hào. Nhất đào lăng lạc hàn, mạnh như tạ tri thu, cũng thảm bại trên tay hắn, không có sức hoàn thủ. Bốn người thế cường mà đến, nhưng lại chật vật lui về, lưu lại chiến tích thần thoại Diệp Trần vô địch. Tạ tri thu biết rõ, không đột phá đến linh hải cảnh, không cách nào thúc giục mà khí thập cường quyết để cảnh giới cao. Rất khó đánh bại Diệp Trần Cho nên sau khi trở lại Đông Phương vực quần Hắn bế quàn khổ tu Toàn lực chạy nước rút Rốt cuộc nửa năm trước Hắn tu luyện tới cảnh giới Linh Hải Cảnh Sau nửa năm Lại tham ngộ ma khí thập cường quyết Đến trình độ đệ ngũ trọng Có thể tăng 5 lần chiến lực Thực lực so với cảnh giới tình cực cảnh là một trời một vực Căn bản không thể so sánh Đột phá đến Linh Hải Cảnh Lòng tin tạ trị thu tăng nhiều vẫn muốn đánh bại Diệp Trần, khôi phục vinh quang của hắn. Nhưng Thiền Vũ Các một năm chỉ mở cửa một lần, bỏ qua lần này, phải đợi một năm sau. Cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng, sau khi khảo sát tư chất tại Thiền Vũ Vực, rồi đi tìm Diệp Trần báo thù. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Diệp Trần cũng tới Thiền Vũ Các, căn bản không cần đi tìm. Hừ, lần này ta sẽ đánh người như một con chó chết nghĩ đến tình cảnh thảm bại của bản thân lúc đầu, tạ chỉ thù nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lộ vẻ tà ác. người lần này chết cũng không biết hối cải, còn muốn khiêu chiến diệt trần tìm phiền toái. lý tiêu vân và Tĩnh ngạo huyền cười lạnh, bọn họ cũng không biết bây giờ diệt trần mạnh bao nhiêu, nhưng tu vi diệt trần lúc còn ở tinh cơ cảnh đã hết sức khủng bố rồi, đến linh hải cảnh khẳng định càng đáng sợ hơn. tốc độ khảo sát rất nhanh. Lăng Thiền Hạo và Diệu Âm cũng đi khảo sát Sau một lúc lâu Tên hai người trên bảng xếp hạng Theo thứ tự là vị thứ 280 Và 270 Thứ hạng này tương đối khá Thiên tài đại lục sao mà nhiều Xếp trong ba tao trăm tên đứng đầu Phi thường khó Diệp Trần Chúng ta cũng đi khảo sát Người tham gia khảo nghiệm Càng lúc càng ít Lý Tiểu Vân đi trước một bước vào phòng khảo sát tỉnh ngạo huyền theo sát phía sau. Diệp Trần gật đầu cũng vào vòng khảo sát. Yến Phượng Phượng dường như hắn không phải người của huyền tông. Hải vô nhai quen sang Yến Phượng Phượng nói. Yến Phượng Phượng nói Hắn là thiên tài của Nam Chác Vực. Nam Chác Vực Hải vô nhai nhíu mày. Một thiên tài nho nhỏ tại Nam Chác Vực lại có thể làm cho Yến Phượng nhu tự mình dẫn dắt. Tên tiểu tử này quả thật có đảm lượng. Yến Phượng Phượng cười nói Hải vô nhai, người cũng không nên coi thường hắn. Tương lai thiên tài thiên vũ vực chiến tranh, hắn tuyệt đối là một trong những nhân vật chính. <cười> Hải vô nhai cười cười, không có ý kiến. Hắn cho rằng Yến Phượng Phượng chỉ là nói quá lên. Thiên vũ vực cũng không phải là lãnh thổ gì, mà là trung tâm đại lục. Toàn bộ thiên tài đứng đầu đại lục đều tập trung ở đây. Muốn lấy danh tiếng cũng rất khó khăn Chứ đừng nói là trở thành một trong những nhân vật chính Yến Phượng Phượng cũng không giải thích Nàng biết giải thích cũng vô dụng Muốn để cho người khác tin phục Phải có thành tích Không có thì chỉ là nói xuông Đây là một phiến thế giới tĩnh mịch Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào Cả một vùng đất hoang vu Một bóng người mơ hồ thành hình Bóng người càng ngày càng rõ ràng Nhìn ngũ quan và y phục Chính là Diệp Trần Lúc này thần sắc hắn hờ hững, chết lặng, tự hồ không tự chủ được ý thức. Đột ngột, còn người diệt Trần đang chết lặng vừa chuyển, ánh lên thần thái. Tinh thần tư niệm thể không có ý thức, nhất định phải do bản thể điều khiển. diệt Trần hiểu rõ, tinh thần tư niệm thể cũng phần chia cao thấp. Rất hiển nhiên, đây là tinh thần tư niệm thể cấp thấp nhất. Tinh thần tư niệm thể cấp cao nhất từ vô ý thức trưởng thành tới có ý thức. Tương đương với phần thân Trần chính, không cần bản thể điều khiển. Phía trước Diệp Trần 100 mét, lại một bóng người xuất hiện, là một hoàng bảo kiếm khách. Tù vị ý chí Diệp Trần tương đối với Diệp Trần, diện mục sơ hồ. Hắn có kiếm, ta không có kiếm. Nghĩ như vậy, trong tay Diệp Trần xuất hiện ra một thanh kiếm. Lại có một thanh bên hồng diệt trần cũng xuất hiện ra một thanh kiếm hoàng bảo kiếm khách vừa xử ra chính là sát chiêu kiên quyết bất đồng với sát chiêu của diệt trần kiếm quang bén nhọn quét ngang phía chân trời thân thể rung động diệt trần hóa thành kiếm quang trong nháy mắt trường kiếm xuất ra khỏi vỏ phạt ngang qua đối phương lóe lên một tia sáng trong nháy mắt vụt tắt đi một đầu người không rõ tướng mạo bay lên hoàng bảo kiếm khách vô lực ngã xuống dần dần tiêu tán thành hư vô. Một kiếm chàm bay thủ cấp. Cửa thứ nhất không khó, mặc dù tu vi hư nghĩ tinh thần từ điện thể tương đối với ta, nhưng chiến đấu quá dập khuôn, không có bất kỳ đặc sắc nào, giống như theo một trình tự sẵn có. Diệp Trần yên lặng bình luận về chiến lực hư nghĩ tinh thần từ điện thể. Ước chừng qua ba lần hô hấp, hai gã hoàng bào kiếm khách xuất hiện. Hai người này tướng mạo mơ hồ, Chỉ có ánh mắt như xạ xuất ra chùm tia sáng Hướng về phía Diệp Trần Chính là công kích bén nhọn Không chết không thôi san băng Giết Diệp Trần không tránh không né Đón đỡ công kích của hai người sông tới Diệp Trần lần lượt giao thủ với từng người Sau một khắc Hai cái đầu người bay lên cao Không có máu bắn ra Áp lực càng lúc càng lớn một mình trong thế giới tinh thần, Lý Tiểu Vân liều chết xung phong trong đám người. Vây quanh hắn là 16 người, tu vi ý chí 16 người này tương đối với hắn, uy lực sát chiều cũng không kém gì hắn. Bất quá kỹ xảo chiến đấu quá đơn điệu, không có linh khí, nhưng số lượng gấp 16 lần so với hắn. 16 người về câu một người, có thể tưởng tượng áp lực như thế nào. Khép lại quạt sắt, Lý Tiểu Vân liên tiếp đánh nát ba đầu người. Nhưng sau lưng chúng một quyền, thân hình lảo đảo chạy trốn ra ngoài, xuyên qua khe hở giữa hai người phía trước. Thất Tinh Hoành Độ. Lý Vân Tiêu chợt xoay người, sử ra đòn sát thủ. Hoàng cực phách thế quyền, hoàng cực kinh thế quyền. Tính ngạo huyền cũng không có như lúc trước, thế công mạnh mẽ không tiến tất lui, thân hình nàng phiêu hốt như sấm điện, một quyền tung hoành tàn sát bừa bãi phía dưới, tất có một người bị đánh bay. Lực lượng lồi điện trong không tiếp Liên tiếp như thiểm điện Hết đạo này đến đạo khác Hừ một tiếng Tĩnh Ngạo Huyền bị nội thương không nhẹ Dù sao về công nàng là 16 giả thuyết Tinh thần tư niệm thể tu vị ý chí không thua gì nàng Chiến thắng bọn họ không phải là chuyện không thể Nhưng để làm được điều đó Thì rất khó khăn Sau một tuần trà Lý Tiêu Vân là ai Vị thứ 108 Còn tĩnh Ngạo Huyền Vị thứ 9-15 Trên bức tường lưu danh liên tiếp lóe lên Có thêm hai tên màu lam Chính là Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên Cũng không tệ lắm Tĩnh Ngạo Huyên là xếp hạng trên người Tạ chỉ thù cười nhạt Thuận miệng nói với Lăng Lạc Hàn bên cạnh Lăng Lạc Hàn nói từ chết bọn hắn Đúng là không thua kém gì ta Mặc dù ban đầu Lăng Lạc Hàn đứng trên Lý Tiêu Vân Và Tĩnh Ngạo Huyên Nhưng tư chất chưa chắc đã hơn hai người. Dù sao, tư chất và thực lực cũng là hai chuyện khác nhau. Muốn cả hai tăng trưởng theo tỷ lệ thuận, thì khó khăn rất nhiều. Bản thể mở mắt, Lý Tiểu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền cười khổ một tiếng. Bọn họ đều thất bại ở cửa thứ năm. Ta giết 13, người giết bao nhiêu? Lý Tiểu Vân hỏi. Tĩnh Ngạo Huyền nói. 15 người. Thật đáng tiếc. Cửa thứ năm có 16 người Giết 15 người Chỉ còn lại một người Diệp Trần còn chưa ra Lý Tiểu Vân nhìn một cái về nơi khảo sát của Diệp Trần Bên trong thế giới tinh thần Trong bức tường lưu danh Kiếm quang tùng hoành trong chu vi Mấy trăm triệu trên không gian Kiếm quang này là tổ hợp đan sen công kích Của tinh thần tư niệm thể và của Diệp Trần Kiếm y bé nhọn cơ hồ Muốn xuyên thủng thế giới tinh thần Thẳng lên tận trời Đích thị là một thế giới kiếm khí rét lại Diệt Trần phát huy chiến đấu kỹ xảo lên một tầng cao mới Trong tay lúc là một thanh kiếm Lúc là hai thanh kiếm Trong hỏa thành điện quang Không ai biết hắn rốt cuộc xuất ra bao nhiêu kiếm Chỉ biết là mỗi lần thân hình hắn lóe lên Một giả thuyết tinh thần từ niệm thể lại ngã xuống Mà số giả thuyết tinh thần từ niệm thể Thình linh xuất hiện hơn hai mươi Kiếm khí kinh khủng dày đặc Đây là cửa thứ sáu Diệp Trần một hơi thẳng lên cửa thứ 6 Đối địch là 32 hư nghĩ tinh thần niệm thể Đối mặt với 32 hư nghĩ tinh thần từ niệm thể Mặc dù Diệp Trần không thoải mái Nhưng cũng chưa bị thương Tới cửa thứ sáu mà không bị thương gì từ chất Diệp Trần ít nhất cũng phải trước 15 tên đứng đầu Phải biết rằng tại chỉ thù ở cửa thứ sáu Đánh lui một người liền bị kích sát Trọng thương nặng Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có Thần thể lăng không chuyển ngoặt tránh một đạo kiếm quang, lùi về phía sau lại tránh một đạo kiếm quang khác. Thần thể hóa ảnh, chất động trong không gian, lại tránh thêm một đạo kiếm quang. Diệp Trần dùng nhập kỹ xảo tránh né vào trong kỹ xảo chiến đấu, tránh né đồng thời với công kích. Thần hình hắn chất động, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tủng hoành trong vòng vây của 32 hư nghĩ tinh thần từ niệm thể, nhìn mà hoa cả mắt. Xẹt! Một đầu hương nghĩ tinh thần từ niệm thể bay lên Diệp Trần ngừng thân hình lại Quay đầu Tất cả giả thuyết tinh thần từ niệm đều tiêu tán Cửa thứ bảy Không biết là có khó khăn gì Ngoại giới Cái gì Vẫn còn kiểm tra trả lẽ hắn đã tới cánh cửa thứ sáu Không ít người bắt đầu lưu ý Diệp Trần Bọn họ thấy rõ ràng Diệp Trần cùng tiến hành khảo sát Với Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạ Huyên Dựa theo tốc độ kiểm tra bình thường Lúc này có lẽ đã tiến vào cửa thứ sáu Đang liều mạng chống đỡ Dĩ nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tốc độ vượt qua khảo nghiệm của Diệp Trần Nhanh so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều Đã tiến vào cửa thứ bảy Lợi hại Chỉ cần có thể chống đỡ một trong một khoảng thời gian Ở cửa thứ sáu Là có thể lưu tên vào một trong 15 tên đầu tiên Nếu như có thể vượt cửa thứ sáu Có hy vọng đứng trong 10 tên đầu tiên Phải biết rằng càng đi tới trước Khó khăn càng lớn Số người đi tới rất ít Không có khả năng vượt qua cửa thứ 6 Trên bức tường lưu tên Chỉ có 6 người vượt qua cửa thứ 6 Tiến vào cửa thứ 7 Đánh tới cửa thứ 6 Màu sắc là màu đỏ nhạt Cửa thứ 7 là màu đỏ thấm Lưu dành trên bức tường Ngoại trừ tên độc cô tuyệt và đạn thai minh nguyệt Là màu tím Chỉ có 9 người có màu tên đỏ thẫm Có thể nghĩ Đánh tới cửa thứ 7 khó khăn như thế nào Hết trường 564 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện bro Người đọc VV mươi 565 Yêu nhiệt Thú vị Hải vừa nhai cười ha ha Bắt đầu có chút lưu ý dệt trần Một thiên tài có thể đánh đến cửa thứ 6 Tuyệt đối không thể bỏ qua Quả thật, cửa thứ sáu và cửa thứ bảy có trình lệch không nhỏ. Hắn và Yến Phượng Phượng đều là thiên tài đánh tới cửa thứ bảy. Nhưng thành tiệu của thiên tài đánh tới cửa thứ sáu ngày sau, trừ hẳn sẽ kém sắc bọn họ bao nhiêu. Dù sao, giới tình huống từ chất kém không lớn lắm, thành tiệu vẫn có khả năng đuổi theo được. từ chất chỉ là một tham khảo đại khái thôi, cũng không hoàn toàn chính xác. Thế nào hả? Đôi mắt đẹp của Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua, nói với hải vô nhai hải vô nhai nói từ chất quả thật rất cao cách ta và ngươi không xa thậm chí còn có khả năng đuổi theo nhưng muốn trở thành nhân vật chính trong chiến tranh thiên tài tương lai vẫn kém một chút Người nên biết những người kia có bao nhiêu biến thái ta và ngươi chỉ có thể biến cưỡng chống lại bọn họ thôi đừng vội kết luận xem tiếp đi rồi nói sau yến vượng phượng cũng muốn nhìn một chút Diệt Trần có thể đi đến bước kia không Phải chẳng có thể đánh đến cửa thứ bảy Cửa thứ bảy bắt đầu Ánh mắt Diệt Trần lợi hại Nhìn chằm chằm phía trước Thành âm không gian ba động Không ngớt không dứt. Theo thành âm vang lên Bóng người xuất hiện từng mảnh Rậm rạp chẳng chịt Thập phần khiến người ta sợ hãi Trong nháy mắt Phía trước Diệt Trần ngoài trăm mét Xuất hiện 64 tên kiếm khách áo bào vàng Kiếm khách áo bào vàng Tuy rằng không khí trầm lặng Không có khí tức sinh mệnh, nhưng kiếm khí lượn lờ bên ngoài cơ thể lại cực kỳ cường đại. Kiếm khí của 64 tiền hội tụ của một chỗ, đại địa hoang vu, bỗng xuất hiện thêm nhiều vết kiếm chẳng chịt. Một cổ sóng trùng kích vô hình khuếch tán ra. Chám! Nếu đổi thành người bình thường, trước tiên khẳng định sẽ nhanh tránh đi, sau đó tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù cơ hội không lớn, nhưng cũng lớn hơn... Với thoáng cái đối mặt, 64 tiền kiếm khách áo bào vàng, 64 tiền kiếm khách áo bào vàng, tu vi ý chí không kém mình, cùng phát động một phiên cầm kích, cái đó khẳng định ai cũng không ngăn nổi, nhất định phải bị chôn vùi. Nhưng Diệp Trần lại chọn cách khác, triệt hồi hội thể Trần Nguyên, kiếm quàng phi hành thuật được thi triển ra, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, điền cuồng phóng tới bảy kiếm khách áo bào vàng rậm rạp kia. Hơn 10 tên kiếm khách áo bào vàng ở phía trước nhất thời giơ tay lên, trường kiếm huy sái ra kiếm khí lăng lệ ác liệt hình trăng lưỡi liềm, đan xen cùng một chỗ như một cái lưới lớn chụp về phía Diệp Trần. Người ở trên đường, Diệp Trần đột nhiên ra tốc, lúc này mới là tốc độ cực hạn chính thức của hắn. Mười đạo kiếm khí đánh ra ở phía sau hắn một không gian sóng vân hình sóng, mà bản thân hắn xuyên qua từ trong khe hở kiếm khí. Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ Vừa lên đến chính là kim diệu Trần sát kiếm vô kiện bất tồi Không gì không phá Trong đám người huy sái ra một kiếm quang Như lụa kim sắc Bà cái đầu người xoáy bay lên Giờ trần bỗng nhìn liễm tức Hóa thành bóng đen dán lên mặt đất trượt ra ngoài Xuyên thẳng qua đám người Ngày lập tức khi hắn Kiếm sát đất mà đi Chỉ có bảy tám đạo bóng đen giao thoa Mà qua kiếm quang lăng lệ ác liệt kia Trực tiếp chồng cắt ra từng vết hắc ngấn trong hư không. Nếu giữa trần tốc độ chậm một chút, phản ứng chậm một chút, hơi có chút do so dự, hoặc là tiếp tục giết chóc, dưới bảy tám đạo kiếm quang này đánh xuống, tuyệt đối sẽ phải nhận kết cục bị phanh thây thôi. Một cái chớp mắt nhìn như tốc độ ánh sáng, kỳ thật là đã xảy ra rất nhiều thứ. Giờ khắc này, tranh thủ thời gian, không để xảy ra chút sai lầm nào cả. 61 tên kiếm khách áo bào vàng Còn lại tản ra Bao Diệp Trần vào trong Diệp Trần cười lạnh một tiếng Như ảnh tùy hình dán phía sau lưng Một gã kiếm khách áo bào vàng Phúc Tên kia bị té xuống Không phải chết trên tay Diệp Trần Mà là chết trên tay kiếm khách khác Sóng trùng kích kịch liệt đánh bành Diệp Trần Khiến hắn lại bay đến sau lưng Một gã kiếm khách áo bào vàng khác Một gã Tên áo bào vàng kiếm khách té xuống Nếu như bọn hắn có linh trí Khẳng định bị chết vì biệt khuất Nhất chỉ phá hư Kiếm khách áo bào vàng toàn bộ phần tán ra giữa chân đã không còn vật Che lấp điểm một chỉ Đến hai gã kiếm khách áo bào vàng gần đó Ngón tay thành sắc cực lớn Không để ý đến khoảng cách không gian thoáng cái khiến chúng ngã xuống Sau khi ngã xuống đất liền bắn lên lại Đánh bay ba bốn tên kiếm khách áo bào vàng Đang muốn phát động vòng công kích Mới sau lưng hắn Sóng trùng kích tùy ý khách tán, nương theo đó là kiếm khí lăng lệ ác liệt tán loạn tứ phía, cả khu vực nơi nào cũng bị kiếm khí thiết cát. Còn chưa đi ra, tất nhiên sống đến cửa thứ bảy rồi. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám chắc thí giả đã hoàn toàn thành khảo thí, ánh mắt đặt lên người diệt trần ngày càng nhiều, hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Cửa thứ bảy có 64 tên, hương nghĩ tinh thần tưởng niệm thể tù vi ngang nhau. Có thì tới cửa ải này Ngoại trừ độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt ra Cũng chỉ có 9 người thôi Từ hôm nay trở đi Biến thành 10 người rồi Ê hắn từ đâu đến thế Từ chết cao như thế Trước kia không thể chưa nghe nói qua được Hắn là do Yến Phượng Phượng Mang đến Phượng Tông Yến Phượng Phượng Khó trách Mọi người nhào nhào nghị luận Nhìn Diệt Trần Lại nhìn Yến Phượng Phượng một chút Dành khí của Yến Phượng Phượng ở thiền vũ vực rất lớn. Luận thân phận, nàng là đại đệ tử của huyền tông, một trong thiên hạ cửu tông. Luận thực lực, nàng đã là tông sư linh hải cảnh, được người xưng là Phượng Long. Luận tốc độ, nàng càng là đệ tử, đệ nhất linh hải cảnh, không ai sánh bằng. Dành khí của Yến Phượng Phượng ở thiền vũ vực không chút nào kém sắc những thanh niên cự đầu danh chấn thiền hạ kia. Người do nàng mang đến, há có thể yếu sao? Hải vô nhai lần đầu tiên động dung, hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể xông đến cửa thứ bảy. Thoạt nhìn thì vẫn còn đang chém giết ở cửa thứ bảy, không có dấu hiệu thất bại. Ta hiện giờ có chút tin tưởng lời nói của người, liệu có đúng hay không rồi đấy. Hít sâu một hơi, Hải vô nhai thu hồi ánh mắt trên người Diệp Trần lại, cười khổ một tiếng, hắn chậm rãi nói. Cho dù không phải là một trong những nhân vật chính của chiến tranh thiên tài tương lai Cũng là một phối diễn trọng yếu Nhân vật chính có mấy vị? Phối diễn trọng yếu cũng không thể bỏ qua Tác dụng của bọn hắn đôi khi chữa hẳn nhỏ hơn nhân vật chính Một tuồng kịch vốn là do nhân vật chính và phối diễn trọng yếu phối hợp mà sinh ra đời Hắn rõ ràng có thể xông đến cửa thứ bảy Tạ chỉ thù nắm chặt nắm đấm Không dám tin vào hai mắt mình Hắn nguyên bản cho là mình và Diệp Trần chỉ gần trong gang tất Tùy thời đều có thể vượt qua được Nhưng sự thật lại tát cho hắn một cái thật đau Khiến hắn nói không ra lời Lăng lạc hàn không nói gì Diệp Trần biểu hiện kinh người đã nằm trong dữ liệu của hắn Hắn không phục tạ chi thu Lại phục Diệp Trần Bên kia Lý tiểu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền thầm than một tiếng nằm phương vực quần phòng trừng chỉ có sở trung thiên thần màng cường linh thể mới có thể đánh đồng với diệp trần điều kiện tiên quyết là sở trung thiên có thể mau chóng đuổi theo không bị bỏ quá xa nếu không cường linh thể cho dù có cường thị trở lại cũng vô dụng thời gian trôi qua từng chút một người khảo thí chỉ còn lại một đám cuối cùng cửa thứ bảy quả nhiên vô cùng mạo hiểm từng bước sát cơ Diệt Trần chưa bao giờ bức mình Đến tình trạng như thế cả Đối mặt với sự vây giết của đồng đảo kiếm khách áo bào vàng Tình khí thần của hắn Thủy chung duy trì ở trạng thái đỉnh phong Không dám có chút thư giãn Buông lòng Hắn rất rõ Chỉ cần lơ là một chút Cũng sẽ bị phân thây Không có bất kỳ dây dưa nào Kiếm quàng tung hoành Đan vào thành lưới Diệt Trần như phi trùng xuyên Thẳng trong lưới Giả sức dãy ruộng Tìm kiếm một tia sinh cơ Mà kiếm khách áo bào vàng ở bốn phía chính là chi chu trên lưới. Ba đến năm tên một đám, không ngừng nhả tơ với Diệp Trần. Giờ này khắc này, thời gian mà cửa thứ bảy tốn đã bằng sáu cửa trước cộng lại, là những kiếm khách áo bào vàng còn lại vẫn còn nhiều hơn một nửa. Xong kiếm lưu! Xong kiếm giao nhau, Diệp Trần đánh bay một gã kiếm khách áo màu vàng, muốn chém giết hắn nhưng lại không thể. Bởi vì có mấy tên nữa đang giáp công mà đến Kiếm khí lăng lệ ác liệt Không có chút do dự diệt trần bay ngược lên Sông đến giữa không trung Trần nguyền nghịch chuyển Thân thể như núi Dưới sự dẫn dắt của trọng lực Nhanh chóng rơi xuống Bành bành bành Như khói hòa tách ra Trên không có hơn 10 đạo kiếm khí đụng vào nhau Nguy cơ khắp nơi Thật một bức ta đến cực hạn của cực hạn sao Tình thần của diệt trần đã kéo căng lên quá mức, thực lực đã phát huy vượt xa người thường, nhưng nguy hiểm lại ngày càng nhiều. Nếu như nói giết người ở cửa thứ sáu coi như dễ dàng, thì ở cửa thứ bảy mỗi lần giết một người đều vào ha phí, tình lực gấp hai, thậm chí ba bốn lần. ở chỗ này giết người và bị người giết chỉ ở trong một ý niệm thôi. một cướp đạp lên vai một gã kiếm khách áo bào vàng ở bên dưới, diệt trần vận chuyển thân hình mang theo thần thể hắn xoay tròn như vòi rồng rồi sau đó chân trái cong lên đối phương thần bất so kỳ bị ném bay ra ngoài bị ba đạo kiếm khí chém thành bốn đoạn tốn qua nhiều thời gian bên ngoài lại nổi lên từng đợt sóng lớn cái này cuối cùng muốn tiếp tục tới khi nào chẳng lẽ hắn chuẩn bị qua cửa rồi sao năm trước độc cô tuyệt và đạn đài minh nguyệt cũng tốn cả buổi thời gian có thể nghĩ Độ khó của cửa thứ bảy thật phần khủng bố, hiện tại đã qua gần nửa ngày rồi. Trong khi mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc của Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng cũng ngưng trọng lên. Bọn họ là người xông qua cửa thứ bảy, cho nên bọn hắn rất rõ cửa thứ bảy là một loại cục diện như thế nào. Trước đó mỗi lần qua một cửa, số lượng hư nghĩ tinh thần tưởng niệm tuy rằng tăng gấp đôi, nhưng dù sao vẫn còn trong phạm vi thừa nhận được. Mà tới được cửa thứ bảy Nhân số thoáng cái từ 32 gia tăng lên 64 người Loại độ khó này đã không đơn thuần là gấp hai nữa Giống như là đè số một cọng rơm rạ Cuối cùng của lạc đà vậy gia tăng mỗi một người đều là một loại dày vò gia tăng 32 người Quả thực là tuyệt vọng Thứ hạng của Yến Phượng Phượng là thứ 5 Nhưng chỉ vẹn vẹn giết được 6 người mà thôi Hải vô nhai thì giết được 4 người Ngoại trừ độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt Bọn hắn không cho rằng Có người có thể giết hơn 10 người ở cửa thứ bảy Nhưng bây giờ Sự xuất hiện của Diệp Trần đã có khả năng Đánh vỡ cái định luật này rồi Ta cũng không nghĩ tới Hắn có thể đi đến một bước này Yến phụ phượng thở hát ra một hơi Lúc trước khi sư phụ nói cho nàng biết Diệp Trần sẽ có thành tiểu kinh người Nàng bán tín bán nghi Dù sao ở thiên vũ vực Nàng đã kiến thức qua quá nhiều thiên tài Kinh tài kinh diễm rồi Không người nào kém giật chân cả Hải vô nhai nói Sự xuất hiện của độc cô tuyệt Và đạm đài minh nguyệt Đã đủ khiến người khác kinh hãi rồi Có thể so với sự phụ huyền hậu của người lúc trước Nếu lại xuất hiện một người nữa Thời đại này tất nhiên sẽ bay lên một tầm cao khác Trở thành đại thế Từ xưa đến nay hiếm thấy Từ đấy lòng hắn cũng không cho rằng Dân trần có thể thành công qua cửa Bởi vì hắn không tin, trên đời này lại cùng lúc xuất hiện ba thiên tài cấp bậc yêu nhiệt. Tuy rằng ba thiên tài cấp yêu nhiệt này còn chưa lớn lên, trước mắt không cách nào đánh đồng với thầy niên ngũ cựu đầu, dành chấn thiên hạ. Nhưng nếu đã có tư chất yêu nhiệt, thành tựa, ở giữa đó chỉ cần thời gian bù đắp là được rồi. Tên thứ 45 Giết chóc, giết chóc vô tận Diệp Trần chưa bao giờ trải qua chiến đấu hung ác như thế trận chiến đấu này đã lần lượt bước hẳn đến cực hạn, thần kinh căng già như sợi dây thép, tùy thời đều có khả năng đứt đoạn. Hắn biết rõ không thể trông mong việc thở lấy hơi được. Chiến đấu đến bây giờ thật giống như bị nghẹn một hơi vậy. Một hơi tiếc xa, vậy thì thực sự xong rồi. Trong khoảnh khắc sẽ quân lính tàn dã. Giờ phút này hắn là phần bội phục Độc Cô Tuyệt và Đạn Đài Minh Nguyệt, hai người này có thể xông qua cửa thứ bảy. Tư chất tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước, đơn giản đến cực điểm. Tên thứ 416 Tay trái huy kiếm chống đỡ chạm kích của một gã kiếm khách áo bào vàng. Diệt Trần giơ tay phải lên, kiếm quang bắn ra như bão tố. Đầu lâu đối phương bay lên. Xẹt! Đồng thời khi đánh chết đối phương, Diệt Trần thay hình đổi vị. thân ảnh bỏ qua kiếm quang đánh tới sau lưng. Kiếm quang tuy không đánh trúng Diệp Trần, nhưng khi tức trên đó lại làm cho trên bờ vai Diệp Trần lưu lại một dấu vết rõ ràng. Hết trường 565, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc vv trên 566, qua cửa đến thứ bốn mươi nghiêng nghiêng tránh đi đồng đảo kiếm quang đánh tới diệp trần lăng không xoay tròn hai tay nắm song kiếm như hai bánh xe gió kiếm quang giao thoa bắn ra ngoài đến mức mặt đất ngàn vết lở loét trong hư không kiếm ngân ở khắp nơi phù một tiếng kiếm khách áo bảo vàng ở gần diệp trần bị kiếm quang giao thoa dày đặc đó thốn phệ chém thành mấy chục khối tiêu tán thành hư vô. Lực lượng của ta đã tiêu hao quá nhiều rồi Sau khi thi triển một chiều này Sắc mà diệt trần tái nhợt Trên trán nổi gân xanh Lực lượng của tinh thần tưởng niệm thể Không phải vô cùng vô tận Từ cửa thứ nhất đến bây giờ Hắn trọn vẹn giết 110 hư nghĩ Tinh thần tưởng niệm thể tu vị ý chí của 110 hư nghĩ Tinh thần tưởng niệm thể này Tương đương với hắn Mỗi lần giết một tên Cũng không dễ dàng chút nào Nhất là cửa thứ bảy Giết một tên tương đương với giết ba tên ở cửa thứ sáu Độ khó tăng lên hấp gấp hai lần Tiểu hào cực lớn Cho dù tu vị hắn là linh hải cảnh Cũng không chịu nổi tiểu hào như vậy Cũng may Tiểu hào của kiếm khách áo bào vàng cũng không ít Trạng thái hơi giảm xuống Nếu không tiếp tục như vậy Diệp Trần cũng khó có thể kiên trì Thân hình nhanh chóng lùi lại Diệp Trần hít sâu một hơi Điểm mô chỉ về phía kiếm quang dày đặc đang đến. Ngón tay thành sắc cực lớn gặp mạnh tắc thì mạnh thêm, đơn giản để đánh tàn uy hiếp. Tên thứ bốn mươi tám, bốn mươi chín. Hư không mượn lực, diệt Trần không lùi mà tiến tới. Trong cực tốc, thân thể run lên, hóa thành hơn mười đạo bóng sáng bao phủ hai kẻ kiếm khách áo bào vàng. Kiếm quang hiện lên, hai người này té lên mặt đất. Bốn phía lưu danh chiếu bích. Thanh âm hít một hơi khí lạnh vang lên từng mảnh Từ khi hắn bắt đầu khảo thi đến giờ Đã bốn canh giờ rồi Dù không thông qua cửa thứ bảy Hắn cũng tuyệt đối không có Cũng có thể xếp vào thứ ba, thứ tư Sắc mặt tất cả mọi người ở đây thay đổi Trong bọn họ Đa số đều dừng ở cửa thứ năm Sống đến cửa thứ sáu Giải rác không có mấy Cửa thứ năm đã khó như vậy rồi Theo đó mà tính Độ khó của cửa thứ bảy bọn họ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Nếu không trong ngàn vạn thiên tài, há chỉ có hai người độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt, sống qua cửa thứ bảy, ngạo thị anh tài thiên hạ. Tên này... Yến Phượng Phượng cười khổ một tiếng, nàng thân là hậu dệ Phượng Hoàng, thành Phượng, luận tư chất không kém sắc bất luận kẻ nào, nhưng chỉ được xếp vào thứ năm, bị bốn vị phía trước ngắt ngào đè nặng. Hiện giờ ngay cả vị trí thứ 5 cũng không bảo vệ nổi, sắp lần lạc tới vị trí thứ 6, quả thực không thể nào hiểu được. Trên thực tế, Yến Phụ Phượng vẫn coi thường từ chất của mình. Hết chương 566A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.